ệ Phật có lòng thành Phật đầu làm lành không dĩ ngã Phước tăng cho nên có thể nói rằng cũng thời niệm Phật kẻ thắng người trầm những lời Phật để tâm xét kỳ Thầy bao nhiêu Cũng chỉ vào tâm Phật tiên tâm Cũng là mầm quỷ Mà tâm Cũng là làm nguyên nhân Nông như lửa Khi sân nổ khởi Lạnh như đồng Khi nổi ghét chê Đeo như địa lục hăm mê luôn như răng rít khi đe tiếng lòng muôn biên qua ở trong tâm tràn tâm người luôn sanh tán loạn hình nếu hình ấy lộ trên mình chắc ai chẳng dám ngó nhìn đến ai Tâm cứ loạn mỗi ngày như vậy Nhưng ít ai nhận thấy loạn tâm Cứ theo tâm loạn mà làm Cứ ôm tâm loạn mà cam sống đời Tâm loạn khiến cho thời thế loạn Loạn tâm không giới hạn người nào Loạn tâm của kẻ quyền cao Càng gây đau khổ gấp bao người thường Tâm loạn phải biết đương cử lại Tâm loạn luôn càng hãi càng lầm Mỗi người sớm được bình tâm Cuộc đời sẽ khỏi những mầm tan thương Tâm loạn chẳng biết đường phải trái Loạn tâm làm cho thấy nghe sai Lối lầm do loạn tâm gây loạn tâm còn sẽ còn dài lâu đâu. Tâm người ráng làm sao hết loạn, để biết đường trực giảng Tây phương. Để cùng sống có tình thương không gây khổ Những người đương sống cùng Người không được thủy chung ý nguyện Bởi vì chưa hết chuyện loạn tâm Loạn tâm lầm chẳng biết L Là loạn tâm khiến nói giới làm khác nhau khổ nào nhất khi sao động tâm tàn mệt cho là chân mới nguy ác nhân mà tưởng từbí theo tâm loạn ấy mà đi sai đường Nhớ niệm định tâm dương Bồ-Tát Trong những khi loạn lạc tâm mình Nhớ đem trần ly chứng mình Khiến tâm loạn ấy được bình tĩnh ra Mình tâm được mới là minh được Được minh tâm tội phước không lầm Lúc nào cũng có chủ tâm Bao nhiêu ngoại cảnh khó xâm lấn vào Quanh mình có biết bao sự giật Không bình tâm thiện ác khó phân Mắt tay mũi lưỡi ý thân Khi tâm loạn chung cũng lần loạn theo Lục tặc có dịp theo từ đó Khiến lục căng sáo ngọ không thông Sống trong đời sống loạn lòng thề Cho đến chết cõi hồng khó ra Người sợ vì trác hà tối ác Vì nhục thân vì các dục tình Tham tài mến sắc hảo danh ấy từ trong loạn tâm sanh cho người Người bi nó chìm nơi khổ hài, sông chết trong kiếp giải kiếp mây Mà không biết chán biết ghê Bởi tâm loạn đã làm mấy con người Nay gặp lúc thành thời vật chất Vệ loạn tai loạn mắt loạn lòng Tinh thần đạo Pháp nếu không con người dễ bị cuốn trong mây mạng đời. Nếu muốn khỏi luân hồi thêm nữa, Ráng mở thông sáu cửa đang che. Những điều Phật bảo nên nghe tập, Trùng tâm niệm hướng về liên quan Trần lao ráng vượt ra cho khỏi Vậy oan đời mau cởi mở sông Con đường giải thoát một lòng kiếp này Có thể đi thông Phật đài. Tu có Phật chỉ bài không lạc, Đi có người dân dắt không sai. Muốn tu thì phải tu ngay, Đừng chờ đến múc đến mai không rồi. Sớm tu để khổ đời sớm nhẹ, Sớm tu cho nợ thế mau tiêu Nhìn đâu tai ách cũng nhiều ráng tu Để bớt những điều thảm thế Tu cho kiếc thần về trong sớm mi Tu cho hung tinh trống khỏi làng Tu cho hết kẻ ác dân, tu cho nước thành nhà ăn dân lành. Tu chẳng những được sanh Phật quốc mà tu còn được phước tại trần. Vừa đời thiên hạ tranh phân, sự tu sẽ khiến tình thân phục hồi. Người tu lỗi qua rồi biết hối, và biết lo tránh tội về sau. Tâm lòng từ thiện biết trao, Nên người tu đáng đệ cao trong đời. Tu giác ngộ đúng lời Phật thanh, Ẩm cho đời như anh thái dương. Sự tu của Phật chủ trương độ người cùng khắp, Và thương khắp cùng Tu lệm vốn để dùng giải khổ Giải khổ đời bất cứ chuyện gì Đường tu người nếu chịu đi Ngày đau khổ sẽ đổi kỳ an vui Vui nhân hội vui nơi Phật Hồi do đường tu làm mối giao liền Dịp mãi cuối vãn muôn niên khổ nhiều Nhưng có Phật duyên đời này nếu muốn có một ngày giải thoát Giờ phút này phải gấp tu hành Nhất tâm niệm Phật làm lành mặc Dù ai có nói mình dại ngu Gặp cơ hội đáng tu nếu bỏ Sao muốn tìm lại khó gặp thay Huống đời khó biết ngày mai đời Khi lâm trận trở tay muộn màn. Biệt sanh tử lẻ làng như chốt, Cảnh khổ đau đầy nghẹt như nêm. Cuộc đời chẳng lúc nào êm, Thay vậy ha chẳng lo tìm đường tu, Đường tu mới cứu người hết khổ. Đường tu là con lộ siêu thăng, đời như kẻ lạc hang chẳng sự tu như thể con đàn thoát thân. Khổ tham bụi hạ ngân gấp bồi đời, người như bọt nổi đấu giành. Muốn cho nhẹ kiếp Hồng Thanh Chỉ còn có cách tu hành mà thôi Ráng đổi lại cuộc đời lương thiền Ráng đua nhau làm chuyện nhân từ Ráng chừa tật sâu thối hư Ráng trao tính Phật trong người phàm phu Nên rộng trí tu cho nhân loại, Nên mở tâm bác đại đồng. Nên cùng sống có cảm thông Nên cùng sống có nghĩa trong con người. Cùng tạo cảnh an vui đất nước, Cùng xây nền hạnh phúc. Dân san Cùng cho nhau Được no lành Cùng tương cứu khỏi Cánh tình khổ nguy Hãy chỉ bảo nhau Khi thất thù Hãy thứ tha nhau Chỗ lỗi lầm Hãy cùng đối đại thật Tâm hại cho nhau có những mầm sống vui Giúp nhau biết tỉnh hồi trần mộng Giúp nhau qua khỏi cọng diêm vương Giúp nhau về Phật biết đường Giúp nhau nhẹ kiếp vô thường từ đây Gây thiện cảm chớ gây ác cảm Gieo vui đừng gieo thảm cho ai Gieo lòng tương trở đời này Gieo tình nhau quyết ra ngoài trần gian Đoàn kết đổi tay nàng ra phước Đoàn kết xoáy bảo ngược ra hiền Kết đoàn đổi loạn ra yên Kết đoàn biến tục thành tiên cõi đời Đồng thinh gọi một lời giải khổ Đồng thinh kêu giác ngộ tâm mê Đồng thính lươn thiện nhất, Tài đồng thính nhau một đời kệ như lai. Người nào cũng ăn ngay ở thật, Và người nào cũng đức cũng nhân. Ai ai cũng chỉ gây thân không, Ai gây những oán hờn cho ai. Đó những việc đời nay nên có, Đó cũng là sơ bộ đường tu. Những điều ấy khó mặc dù, Nhưng lòng người quyết thì đâu khó gì. Sống phải biết nghĩ khi mình chết, Chết là điều chung kết loài người chết trong cảnh khổ hay vui điều gió thiện ác lúc người bình sanh Lúc xong nếu biết dành khi chết khi chết không hối tiếc cuộc đời vì rằng chết để thành thơ chứ không chết Để luân hồi thế gian, Tuy mất xác không tan hồn được, Nhờ biết tu trong lúc bình sanh, Bao nhiêu việc phước việc lành Đều là dịu dược phép linh sau này sống khổ mê chớ gây nhân ác Bến đời bao đừng chắc tâm trần Tâm trần là mối đỏ thân ác Nhân là gốc sanh buôn khổ đời Nhớ Phật đã có lời chỉ dạy ác Nhân khi chết thấy ma kêu Thiện nhân chết thấy Phật diệu ác Thì đó kiếp thiện siêu linh hồn Nghe ma gọi thần hôn phách tan Thấy Phật diệu đường sáng cảnh vui Ác nhân có quỷ đến lối thiện nhân có Phật có trời mời đi. Được trời Phật mời thì khoái lạc, bị quỷ ma lôi rất khổ đau. Vì người ở cõi trần lao chớ nên làm ác. Hãy mau làm lành Làm việc thiện Và sanh ý thiện Lấy kệ kinh Làm kiến xoay tâm Đừng cho tái phạm lỗi lầm tất nhiên Có Phật đến tầm ngày kia khóa không gặp Đúng chìa khó mờ, tu không hành đúng chỗ khó nên. Điều này ba tâm chớ quên, muốn về Phật phải xây nền từ bi. từ bi có đường quy Phật có tự bi không, chỗ ngộ Phật không. Muốn lìa khỏi cõi trần hồng Lấy từ bi để xoay thông con đường Muốn thoát kiếp vô thường thông khổ Nên do đường tỉnh đâu mà đi Nam Mô Đà Phật A Di Bao nhiêu công việc từ bi ráng làm Hám về Phật chứ ham ở thế Đỗ mình yêu đỗ mẹ cha siêu Tình thương quyến thuộc càng nhiều càng tu Để cứu khỏi điều trầm luân Đền trung hiểu bằng chân công đức Đáp nghĩa tình bằng sức tu hành Tu hành công đức viên minh hiếu trung Sẽ vẹn nghĩa tình sẽ xong Chân công đức tổ tông cứu được Sức tu hành quyến thuộc độ qua Muốn lìa cánh khổ ta bà, Phải công đức lớn, Phải là tu cao. Đức kém đổ người đâu nhiều được, Đỏ nhỏ không thể rước đông người. Đừng tu nửa thật nửa chơi, Nên tu có chỉ đổ đời thật to. Chí Phật chẳng riêng cho một kẻ, chí Phật là cho cả chúng sanh. Muốn tu như Phật đã thành nên nói chí Phật mà hành không sai. Chi như Phật có ngày thành Phật, chí như phàm đến chết cũng phàm. Chí Phạm viết đạo khó khám, Phải như Chí Phật mới làm đạo xong. Chí Phật có đạo không thể hoài, Chí Phật cao quỷ quay khó ngăn. Đời nay tu niệm khó khăn không nhiều Chí Phật dễ dàng bỏ trôi Chí Phật ở mỗi người tử Pháp Phật không thay phát được cho người Có tâm muốn giải thoát đời thì là Chí Phật Trong người phát ra, Mương cứu giấc người ta hết khổ Chỉ Phật kia cũng có thể sanh. Cho nên những kẻ tu hành thường do giải thoát Với tình từ bi, Tâm giải thoát khiến Ly trần thê. Lòng từ bi khiến tái độ nhân, những người hành đạo tu thân từ bi giải thoát đều cần cả hai. Hỡi những kẻ đời nay tu niệm hai điều trên chớ khiêm nơi tâm. Liên qua cực lạc muốn tầm thì hai điều ấy phải cầm trong tay. Nhớ Phật đã có ngày bảo tới rằng liên qua hạ giới muốn xem thì tâm trần tộc ưa thêm nên đem nó đổi lòng tìm liên qua. Liên qua nếu người ta muốn gặp, Tất lòng mấy trần tộc tan dần. Tự mình cố gắng tu thân, Có ngày liên hội được phần tham gia. Liên Hòa nếu nói ra thường tanh Xanh trong bụng mà chẳng hối bụng Nhưng theo nghĩa của Phật dùng Liên Hòa Là chốn không tông trần gian Phật đã chỉ đường sang Phật quốc Phật đã cho biết trước cuộc đời Không tu là bởi tại người, Chứ không tại Phật chẳng lời dạy răng. tu bở kẻ tăng người tục, Ráng thắng qua các dục tâm trần, Lấy phàm thân đổi Phật thân, Chứ vì phàm sát diệt chân linh hồn. Tuy mạc pháp kiêm ngôn được thính, ấy nhờ duyên Phật vinh muôn xưa. Nếu cho là việc tình cờ không tu thì chẳng bao giờ biết tu Nói tu một phước thu gấp mấy Và đảo màu cũng thấy mau hơn Khó tu trong buổi hạ nguồn Mà tu được ấy là chân lòng thành Tu hành giữa lợi danh câu như Tu hành trong thế sự đua bơi Vẫn tu không lụy theo đời Người tu ấy nhất định ngồi tòa sen Tu không phải yếu hèn tâm lực Mà người tu mạnh nhất tinh thần Giữa là tử trị được Thân vừa là thắng cách trở ngăn bên ngoài, việc khó bỏ bỏ ngay tức khắc. Việc khó làm làm được mới thôi, quyết tâm không để đối với người tu cứng rắn hơn người không tu. Khi người có việc cầu tha thiết Thì tấm lòng cướng quyết mạnh lên Người tu sợ dĩ tu nên Nhờ lòng tha thiết tiến lên Phật đài Tha thiết mới miết mại cố gắng Tha thiết Nên cay đắng không nào Miệng là thoả giả khác khao Dù hy sinh đến mức nào cũng vui Lòng tha thiết trong người được vậy Tu thế nào cũng toái ý nguyền Hỡi người muốn đến qua liên lòng tha thiết, ấy phải liền trong tâm. Nên thường bữa âm thầm tưởng Phật, ráng ngày đêm tu tập tâm lành, Chọn ngày sống thiện, sống thanh, chứ nên sống ác, sống tâm con người. Các diệt phúc lợi đời ráng tạo, Những điều không ai thảo chớ làm, Làm người nhân đạo cho kham tu, Hay là chẳng phải hàng nhà tu. Sông có nghĩa mắc giàu sống khổ, Ở có nhân tuy ở loạn thời, Nghĩa Nhân chẳng xấu cho đời, Nghĩa Nhân chỉ tốt cho người mà thôi. Lời Nhân Nghĩa là lời đáng kính, Chuyện Nghĩa Nhân là chuyện đáng thương. Không ai kinh thư bất luôn, Không ai thương kẻ trái đường Nghĩa Nhân. Khả lấy nghĩa kết thân xã hội Nên đem nhân sự đối sống làng Có nhân nghĩa có dịu dàng khô kháng Nhân nghĩa khô kháng người đời Nhân nghĩa khiến vui tôi cuộc sống Nhân nghĩa làm ấm nóng lòng dân Nơi nào coi rẻ nghĩa nhân Tức nơi ấy sông khó khăn trăm đường Nhiều người nghĩa phố phường trật tử Nhiều người nhân thấy sự an hoà Dù người khác nước khác gia, Nhưng điều nhân nghĩa vẫn là như nhau. Nhân nghĩa quý tiền đâu thể đò, Nhân nghĩa cao chức khó đem xó. Ở đời nhân nghĩa nên lo, Để không hổ thẹn phận cho làm người. Tu càng phải cần nơi nhân nghĩa Nhân nghĩa không trái lẽ nhà tu Đạo người nếu để mở lũ Thì là đạo Phật khó tu cho rồi Tu không chỉ với trời giới Phật mà phải tu giới vật giới nhân muốn tu thành Phật thành thần phải lo bưu đức thi ân cho người làm một việc một lời Ân Đức hơn ngàn ngày kinh Phật tụ xu Thấy người khổ đâm lòng thương Đức cao hơn kẻ niệm xuống Di-đà Phước do Bố Thí ra mà có Đức do lòng cứu độ mà sanh Ngôi tuyên quả Phật được thành do Tiều Bố Thí do tình độ dân Mướn tiền Phật điều nhân không muộn, Muốn bao nhiêu cũng luôn công phu. Tuy người không phải nhà tu, Mà nhiều nhân đức được bồ Phật tiên, Liên hoa cũng nói liền tình ấy. Ai là người muốn thấy liền quan Ráng lo cứu giúp người ta cứu người giúp Kẻ rộng là mau nên Ngôi tiếng Phật muốn lên sớm được mau giúp Người việt phước việt ân đổ phàm, Mới khỏi phàm thân bởi đường về Phật là nhân đường phàm. Người chẳng giúp chỉ ham cũng Phật, Ây khác nào bỏ gốc dung qua. Phật Còn lo đổ người ta huống mình Theo Phật chẳng ra giúp đời Giúp kẻ tối ra nơi sáng tòa Giúp người đang đau khổ được vui Tôi là để cứu mọi người Nếu tu không cứu khổ đời ngược Tu, tu một đích ở câu giải thoát, Giải thoát bao khổ ích hầm trần. Tu không giải thoát riêng thân, Mà còn tu giải thoát dân khắp trời. Đạo Phật mở muôn nơi thế giới, Đạo Phật không phải gọi một phương Cho nên tu đúng Phật đường Phải tu có chỉ chủ trương Đại đồng Là sanh chúng Tây Đông cùng về Vẫn đều mang tư đại giả thân Cũng đồng sống tám cõi Trần Dù sân chúng ấy có văn minh gì Vật chất lắm mê si càng lắm Văn minh nhiều ngão mãn càng nhiều Văn minh vật chất Bao nhiêu cũng không có thể làm tiêu tử thần Phật quyết đổ kẻ thân tạm già Bất kỳ người quen lạ nơi đâu Nếu còn bị quách quan khâu Thì là Phật độ bất cầu người nào Vì Phật chỉ nhắm vào siêu kiếp Không như đời chỉ biết giả thân Giả thân bị chết mòn lần chó nên Phật chủ trương phần siêu sanh Học Phật phải có tình đái độ Mới là người giác ngộ tột nơi Luận trong Phật pháp nhiều lời nhưng tình đại độ khắp nơi một điều. Đạo Phật tình yêu nhân loại, đạo Phật siêu thế giới ta bà. Thật người đạo Phật hiểu ra sự tu tự giác giác tha đầy lòng tự giác giác tha không có được ấy là tu trái ngược Phật môn Phật môn độ xác đổ, đổ hồn xác trong hạnh phúc hồn trong thanh nhàn Nếu còn kẻ gian nan sát tạm, nếu còn người mờ ám hồn linh Thì là Phật khó ngồi nhìn khổ báo Phật cũng quyết tình đổ xong Nay khó đổ cũng hồng máy đổ dù khổ thân dù có bỏ thân Cũng vui chẳng chút ngãi ngần miễn Là đâu được khách trần khỏi mê Ý nguyện ấy không hề thay đổi Phật xưa nay một lối từ bi Những người đường Phật muốn đi Phải theo tánh Phật Mà trí mà hành Tư Phật phải làm lành như Phật Phải giúp người sống thác mọi bề Giúp người được tỉnh tân mây Giúp người được khỏi thảm thế cuộc đời Không những giúp người hồi Phật quốc Còn giúp người an lạc tải trần Giúp cho sang suốt tinh thần Giúp cho vật chất thiết cần sanh nhai Lấy đạo nghĩa làm dây đắp đổi Lấy khoan dung làm mối thân giao Lấy lầm ngay thảo với nhau, Đó là những việc đáng gào kéo luôn. Việc tương trợ là nguồn sống mạnh, Mỗi người nên có tính trợ tương. Trở nhau khỏi cảnh tai ương, trợ nhau quá những đoạn đường gái trong Đêm đêm với hương lòng một niềm, Ngó về Tây Phương niệm Phật Ngài, Hồng Trần chồng chất nạn tai. Nàng trong thành thị nạn ngoài hướng thôn Đời đang sống ở trong cái chết Người đua nhau đến hết con người Lòng lan giả tú nắc môi Phật Ơi xin cứu con người đời nay Nếu không Phật ra tay tế đầu khó làm chó giác ngộ chúng sanh chúng sinh chỉ biết hiện tình chứ không nghĩ đến nghiệp mình về sau biển khổ chẳng cùng nhau lo lấp chỉ đùa nhau môi móc thêm sâu Phật ơi đâu cũng như đâu Người lo gian ác hơn câu hiển từ Nhiều người đối người như con vật Vui thì tha buồn giết như chơi Hình người lòng chẳng phải người kể Sao hết được tánh đời hung hăng Đời càng lúc càng tăng tội ác, như Vì sống theo vật chất càng nhiều. Cho nên tai quả không tiêu, Vì tai quả ấy người chiếu nó vào. Lòng người nếu ngày nào còn ác, Thì cõi đời còn các hận thù. Đạo nhiều nhưng ít người tu Cho nên không đủ sức trừ hòa dân. Phật ơi! Hãy mỗi lần nghĩ tới Để tử lòng muối nổi xót xa Cho ngày hội lòng qua Ít người trong cõi ta bà được xem. Thang với Phật mỗi đêm như vậy Chắc Phật Ngài cũng thấy lòng đau Mong rằng người cõi trần lao biết Nghe lời Phật biết trao tâm lành Năm châu chỉ một tình nhân loại chung sức vì lo thay giải hòa bình cùng nhau biết trọng mạng sinh người đều biết kính biết tin nhau cùng con người sống chung trên đất nên nhau là một lối người nhau cùng sống cùng vui không nên người nó hãy đời người kia người bình đẳng không chia màu sắc cũng không phân dây cấp nghèo giàu cùng thương cùngtống lẫn nhau tất không có cuộc bin đau trong đời người nợ giết ả người đủ cách gì giữa người đã mất tình thương mất tình đồng tóc đồng hướng mất tình nhân loại mất lương tâm người tình thương ấy không hồi phục được loài người không hết cuộc máu đào Loại người cần phải thương nhau mới làm tan được khổ đau loài người. Đồng thương y khiến đời an lạc, khiến cho người khỏi các ác nhân khiến cho thành Phật thanh thần tình thương ấy cũng gọi rằng từ bi. Loại người muốn bất đi giết hại diệt trước tiên người phải thương người. Tình thương nhau thật có rồi sẽ là giải quyết được đời nhiều hung. Thương người cũng là đường của Phật Thương người nhiều là đức có nhiều Thương người thì quả sẽ tiêu Tình thương không có khó siêu Phật đài Thương càng rộng nạn tay càng nhẹ Tình thương là mẻ đẻ hòa bình Cho nên Phật gọi chúng sanh hãy thương người thế như mình thương thân con người tính ngã nhân quá lớn sống cho mình hơn sống cho ai Đó là bản chất đời nay, Vì tình thương giữa nhân loài mất đi. Nhân loài khổ nhiều, Vì lẽ đó còn khổ thêm nữa, Chớ giảm đâu Ngay nào người biết, Thương nhau thì ngày đó, Mới khổ đau hết lần. Điều này mỗi người cần xét kỳ, Có phải là chân lý hay không? Kêu nhau nên sống đại đồng, Kêu nhau nên mở rộng lòng thương yêu.